Trong 1058, mùa xuân đến hay chưa? Phần 3 Khi nàng đến, hạ đình cán vừa ngáp dài rời đi, nói là nghề già rồi, sức khỏe yếu hơn, phải đi ngủ bồ. Đạo thường đại hòa thượng không có ý muốn đi, có lẽ ông ta đúng người tu luyện thành tinh. Trông không hề mệt mỏi gì cả, đang hào hứng nói chuyện với triệu tôn, cái gì mà cục phong thủy. Hạ sơ thất tìm một vị trí ngồi xuống nhìn đôi mắt của Triệu Tôn. Các người thảo luận cả buổi tối là vì nói về chuyện phong thủy sao? Triệu Tôn liếc nhìn nàng gật đầu. Đại sư nói phải lắm. Thì ra hai lão già đạo thường và hạ đình cán ở Bắc Bình rảnh rỗi không có việc gì làm nên cả ngày nghiên cứu chiến cục của quân Nam và quân tấn. Quân tấn thất bại ở Tuyền Thành đang rằng co qua lại với quân Nam. Rõ ràng là bị quân Nam kìm chân ở khu vực Thương Châu. Hai lão già đó liền nghĩ ra cách phá giải. Đạo Thường lấy bản đồ Nam Yến ra, tính toán ba ngày ba đêm, nói là khu vực tuyển thành là một cục phong thủy tự nhiên, được xưng là Cục Cối Nhược Kim Thang, tức là Cục Phòng Thủ Kiên Cố. Quân Tấn muốn từ đây đột phá và ứng thiên là chuyện vô cùng khó khăn. Về mấy thứ như phong thủy, Hạ sơ Thất vẫn nửa tin nửa ngờ. Tin là vì phong thủy, Có một chút yếu tố huyền học bên trong, lại thêm một sự việc nàng gặp trong Hoàng Lăng Âm Sơn. Tuy nàng không tìm được căn cứ khoa học đủ mạnh để giải thích, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy những thứ như siêu tự nhiên này quả thực là có tồn tại. Đặc biệt là phong thủy học, cho dù đến thời đại khoa học kỹ thuật phát triển sau này, nó cũng lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Song nếu liên hệ chiến tranh với phong thủy thì quả thực rất khó tin. Nghe đạo thường nói xong, nàng tỏ vẻ như thể Bừng tỉnh ra đạo lý sâu sắc nào đó Để giữ thể diện cho ông ta Sau đó tò mò hỏi Vậy Dám hỏi đại sư Cái cục cố nhược kim thang này Có cách phá giải hay không Đạo thường nói Lão nạp Cùng điện hạ nghiên cứu một đêm Phát hiện ra Nói đến đây Chắc vì thái độ kiên nhẫn lắng nghe của hạ sơ thất Khiến ông ta vui vẻ Ông ta liền bắt đầu Trải tấm bản đồ đã gấp lại, chỉ từng chỗ một cho hạ sơ thất xem. Chỗ này là Tuyền Thành, chỗ này là núi Thiên Phật. Nhìn chỗ này đi, đây chính là Hồ Đại Minh, đây là Tần An, đây là Lai Vu. Từ xu thế dãy núi và kết cấu thành chấn, chỗ này của Tuyền Thành chính là mắt cục của cục cố nhờ kim thang này. Đạo Thường và Triệu Tôn đều là người trong ngành, nhưng Hạ Sơ Thất hoàn toàn không hiểu gì. Vậy làm thế nào mới phá giải được cục này? Liên nhìn Triệu Tôn một cái, Đạo Thường lắc đầu. Rất khó, phải biết rằng cục phong thủy chia thành Tiên Thiên và Hậu Thiên. Cục phong thủy Hậu Thiên chính là loại giống như Hoàng Lăng Âm Sơn, do con người thiết kế. Cục phong thủy Tiên Thiên được hình thành bởi tự nhiên, do ông trời sắp xếp. Cục hậu thiên dễ phá, tiên thiên khó giải, lão nạp cho rằng dù Hoàng Thái Hậu Nguyên chiêu có còn sống lại, e là cũng cảm thấy rất khó khăn. Lại nghe thấy đại danh Hoàng Thái Hậu Nguyên chiêu hạ sơ thất hơi nhú mày. Bà ấy thật sự lợi hại như vậy sao? Đạo thường, về chuỗi hạt châu, ánh mắt ngẩn ra giống như đang thông linh vậy. Thông linh tức là giao lưu với người chết thần tiên. Bà ấy giống như ngươi, không phải người bình thường Giống như ta Hạ sơ thất cảm thấy hồ đồ Đạo thường hờ hững nhìn nàng, niệm một tiếng A-di-đà-phật Rồi dường như không muốn bạch trần thiên cơ, chỉ nói Thủa thiếu thời, lão nạp từng xem qua bát tự sinh thần của Hoàng Thái Hậu Nguyên chiêu, Phát hiện bà ấy cũng đến từ nơi khác Hạ sơ thất hiểu rồi Chẳng lẽ bà ta cũng là một người xuyên không ư? Đương nhiên, đạo thường không hiểu từ xuyên không này. Ông ta chỉ từ bát tự và sinh thần cùng thiên tượng để phân tích ra họ đều thuộc về loại khác. Nhưng không biết hậu thế ra sao, cho nên trên phương diện này hai người không có không gian để giao lưu với nhau. Nghe đạo thường tán dương Hoàng Thái Hậu Nguyên chiêu tài giỏi như thế nào trên phương diện này, hạ sơ thất mỉm cười. Đại sư... Phong thủy gì gì đó chẳng phải là kiến thức cơ bản của phường trộm mộ hay sao? Giống như ta là một thầy thuốc trung y vậy, nhận biết loại thuốc, phân biệt mùi vị cũng là kiến thức cơ bản thôi mà, chẳng có gì lạ cả. Phường trộm mộ, đạo thường bị nàng làm cho nghẹn lời không biết đối lại thế nào. Lúc này triệu tôn trầm mạc đã lâu lại nói. Bổn vương suy nghĩ rất lâu, muốn phá cuộc phong thủy, thiên nhiên thì chỉ có một cách. Hạ Giơ Thất hứng thú hỏi, "Cách gì?" Triệu Tôn chỉ vào bản đồ, "Vòng qua Tuyền Thành, vòng qua địa giới Sơn Đông, sông thẳng vào phủ ứng Thiên." Tim Hạ sơ Thất đập thình thịch, nghĩ đến lời của Nguyệt Dục. Không đợi nàng nói, Triệu Tôn lại hờ hững mở miệng, "Từ khi khai chiến đến nay, tin tức của kinh sư đã bị cắt đứt hoàn toàn." Tình hình phòng vệ của phụ ứng thiên ra sao không ai biết rõ. Nếu chúng ta mạo hiểm thâm nhập vào thì rất dễ bị người khác dẫn dụ vào bẫy. Đến lúc đó, quân Nam ở tuyển thành quay lại chi viện, quân ta sẽ rơi vào vùng đất không thể nhận chi viện. Trừ khi... Trừ khi cái gì? Trừ khi đánh quân Nam một trận trở tay không kịp, công phá kinh sư khi họ còn chưa kịp phản ứng lại. Điều này cũng giống như bắt giặc phải bắt vua trước. Đến lúc đó Kinh Sư bị phá, Triệu Miên Trạch bị hạ bệ. Bên ngoài có nhiều binh mã đến đâu cũng đều vô dụng, nhưng cũng có chút bạo hiểm. Hạ Sơ Thất mơ hồ lại cảm thấy đây là một thời cơ phù hợp. Ra, vừa nãy Thiếp đã đi tìm Nguyệt Dục, nàng ta đã nói với Thiếp một số chuyện. Hạ Sơ Thất nói lại tin tức Nguyệt Dục mang đến cho Triệu Tôn nghe, rồi câu mày nói. Nhưng không biết sao Cống Phi có thể biết được tin tức như vậy, vì người luôn ở trong điện nhu nghi, mức độ đáng tin cậy còn phải bàn thêm. Triệu Tôn đặt ngón tay lên chán, một lúc lâu sau, hắn bỗng thở dài. Là Đại ngưu và Nhị Quỷ Hả? Sao chàng chắc chắn như vậy được? Trong chuyện như thế này, Nguyệt Dục sẽ không nói dối. Giáng vẻ chắc như đinh đóng cột của triệu tôn, khiến lòng hạ sơ thất nghẹn lại. Tuy biết rõ lời hắn nói là sự thật, nhưng vẫn có chút chua xót Nàng như cười như không nhìn hắn. Đúng vậy, sức hấp dẫn của thập cửu ra không ai chống đỡ nổi. Nguyệt cô cô yêu thích chàng đã bao năm như vậy. Có chết vì chàng cũng bằng lòng, sao lại đưa tin tức giả đến cho chàng chứ? Trước mặt đạo thường, triệu tôn không tiện dỗ dành nàng. Chỉ liếc mắt nhìn nàng giống như an ủi, sau đó lại nói. Nàng cũng nói rồi đấy, Điện Nhu Nghi đã sớm cách biệt về thế giới bên ngoài, nhưng Hồng Thái Đế vẫn ở đó. Tuy bệnh không xuống giường được, nhưng vẫn còn có chút uy nghiêm. Thôi anh Đạt cũng vẫn còn đó, nhóm nữ quyến muốn đi thăm bệnh cũng chẳng ai cản được. Hạ Sơ Thất tỉnh ngộ Chàng nói là Thanh Hoa hay là Tử Nguyệt? Triệu Tôn ngầm thừa nhận. Những chuyện như phòng thủ và sắp xếp binh mã ở phủ ứng thiên thì chỉ có người bên trong mới biết được. Tuy mẫu phi ta hồ đồ, nhưng gặp đại sự cũng không dám hồ đồ. Người bà ấy có thể tin tưởng, trừ đại Ngưu và nhị quỷ ra thì không còn có sự lựa chọn nào khác nữa. Chỉ để một cô gái yếu đuối như Nguyệt Dục một mình đi về phía Bắc. Để mang tin tức quan trọng như thế, liệu có mạo hiểm quá không? Họ không biết được rốt cuộc giữa chừng đã xảy ra những chuyện gì. Nghĩ tới kẻ địch ở ngoài ngàn dặm kia, còn người của triệu tôn tối đi. Xem ra cuộc phong thủy này, nên phá phải phá, không nên phá cũng phải phá. Đạo thường nhìn hắn hỏi. Tuy nói vậy, nhưng sao quân tấn phòng qua tuyền thành được? Một hai người muốn vòng qua địa bàn của quân Nam lặng lẽ thì dễ. Nhưng nếu là mấy chục vạn đại quân thì không thể nào hoàn toàn tránh tay mắt quân Nam được. Triệu Tôn hơi mím môi lại, dường như có điều cần cân nhắc. Thấy hắn như vậy, ánh mắt hạ rơ thất lóe lên, đột nhiên bật cười. Đại sư, Triệu Thập Cửu, ta có một cách này. Tuy đạo thường có chút ý kiến về sự tồn tại của nàng, ảnh hưởng đến Triệu Tôn... Nhưng chưa bao giờ coi thường bản lĩnh của nàng. Nghe vậy, ông ta còn hỏi nhanh hơn cả triệu tôn. Nữ thí chủ, cách gì vậy? Hạ sơ thất không để ý đến ông ta, chỉ nhìn triệu tôn mỉm cười nói. Ly rán, hay nói cách khác là phản rán. Trong đại doanh quân tấn ở Thương Châu, bỗng nhiên náo nhiệt cả lên. Đối với các binh sĩ quân tấn, có một chuyện còn vui hơn cả đón năm mới. Trong toàn bộ doanh trại, Toàn nam nhi qua lại, chỉ có một người phụ nữ tồn tại. Lại còn là Tấn Vương phi, không động vào được, không ăn được, còn không dám liếc nhìn lấy một cái, này không chỉ có thêm tinh lam mà còn có thêm nguyệt dục. Tuy cũng không động vào được, không ăn được, nhưng rốt cuộc cũng có thể liếc nhìn thêm mấy cái cho đã con mắt. Bọn họ đã lâu không được gần gũi phụ nữ, trong lòng đều như mọc cỏ dại, cho dù họ không biết làm gì, Nhưng nhìn những cô nương xinh đẹp Cũng khiến trong lòng thấy thư thái hơn Có thể nói Sự có mặt của Tinh Lam và Nguyệt Dục Đã làm lòng quân ổn định Thế nhưng niềm vui này còn chưa duy trì được 2 ngày Trong doanh bỗng nhiên phủ đầy mây đen Không Phải nói là động đất mới đúng Vào buổi sáng ngày thứ 2 Khi Nguyệt Dục đến Tấn Vương và Tấn Vương Phi xảy ra chút xích mích, Hai người tan vỡ không vui Trong phòng sưởi. Tướng sĩ quân Tấn đều biết đôi phu thê này thân mật Ngày nào cũng âu yếm, tình tứ, còn không thấy đỏ mặt bao giờ. Vì thế khi họ thấy tình hình này cũng không để ý, cho rằng chỉ qua hai ngày sau sẽ tốt ngay thôi. Nhưng không ai ngờ, lần này lớn chuyện rồi. Chỉ cần là nơi Nguyệt Dục có mặt, hạ sơ thất tuyệt đối không đi đến. Nhưng Nguyệt Dục đã hầu hạ triệu tôn quen rồi, không có chuyện gì cũng phải đến đợi. Cũng không biết là có phải triệu tôn đang giận dỗi hạ sơ thất hay không. Mà Nguyệt Dục đến thì đến. Hắn không để ý, cũng không đuổi đi, nhưng điều đó lại khiến Nguyệt cô cô lên mặt, càng ngày càng vui sướng. Kể từ đó, hạ sơ thất dường như sắp phát điên, nắng ngoan cố, không chịu cúi đầu, cũng không chịu để ý đến triệu tôn. Ngoài việc thường xuyên đến doanh trại quân y thăm khám cho thương binh ra, thì gần như không đặt chân vào những nơi có mặt triệu tôn. Còn Nguyệt Dục lại càng chăm chỉ đến những nơi đó hơn, bưng trà rót nước cho triệu tôn, hầu hạ còn chu đáo hơn bình thường. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyển sang ngàn dặm. Người bên trên có tí động tĩnh là bên dưới đã nổ tung rồi. Tấn sĩ quân Tấn âm thầm bàn luận sôi nổi. Trong quân toàn là đàn ông, và gần như tất cả đều cho rằng phụ nữ lòng dạ hẹp hòi. Cho dù là vị nữ anh hùng khí khái như Tấn Vương Phi cũng không thoát được khỏi chữ ghen. Đại nhà đầu của Tấn Vương vốn dĩ chính là người trong phủ Tấn Vương. Đến chăm sóc cuộc sống của Tấn Vương cũng là chuyện nên làm. Huống hồ người ta còn bị mất lưỡi, cũng đáng thương lắm chứ. Vậy mà Vương Phi, đã vẻ vang lại còn làm trò, không để ý đến thể diện của Tấn Vương. Họ hiểu cho sự bất đắc dĩ của Tấn Vương, xong lại không hiểu nỗi khổ của phụ nữ. Họ đều nhất trí cho rằng Tấn Vương Phi được chiều sinh hư. Hưởng thụ hết mọi sự sủng ái vẫn chưa đủ, còn muốn một mình độc chiếm Tấn Vương. Thực sự đã phạm vào đại kỵ của Phụ Đức. Thậm chí còn có người nghĩ xa đợi tấn vương, tiền đến Hoàng Thành, chiếm lĩnh kinh sư làm hoàng đế, còn có thể, chỉ có một người phụ nữ là nàng được không? Quân tấn đều mỉm cười nói, tuyệt đối không thể được, thậm chí có người còn rảnh rỗi quá nên mang chuyện này ra đặt cược. Đối với những lời đồn đại của các tướng sĩ, hạ sơ thất không nghe thấy, chỉ coi như không biết, cả ngày nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, dường như không hề để tâm đến, chỉ có sắc mặt triệu tôn là không được tốt cho lắm. Càng ngày đều lạnh lùng, giống như có ai nợ hắn tiền vậy, khiến tướng sĩ quân Tấn sợ đến mức không dám thở mạnh, hành sự càng cẩn thận hơn. Bầu trời Thương Châu âm u, dường như mưa gió sắp kéo tới. Không ai ngờ được rằng, khói lửa với quân Nam vẫn chưa nổi hết, chính quân Tấn đã tự đốt cháy mình rồi. Bầu trời trong những ngày tháng nặng nề này dường như cũng nhanh tối hơn. Hạ sơ Thất đấm bắp cánh tay tây nhấc của mình, cùng với Tinh Lam vừa nói vừa cười. Đi ra từ doanh trại quân y, chưa đi được mấy bước đã gặp Nguyệt Dục, sách giỏ từ nhà bếp tới. Có lẽ nhìn thấy hy vọng từ phía triệu tôn nên mặt mày Nguyệt Đại Tỷ vui vẻ, đôi mắt long lanh, y như thiếu nữ ôm mộng xuân mang theo một tia quyến rũ. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ mang theo thành kiến của Hạ Sơ Thất. Xem ra Nguyệt Dục vẫn chưa từ bỏ ý định với ra. Tình làm phất tay áo để thấp giọng nói một câu có vẻ rất lo lắng. He he. hạ sơ thất liếc nhìn nguyệt dục, cười vô cùng quái dị. tỷ tỷ, tinh lam cau mày lại. hàng ngày tỷ vẫn dạy muội làm thế nào để trị đàn ông, nói năng đâu ra đấy, nhưng sau mấy hôm nay chính bản thân tỷ lại hồ đồ như vậy. hạ sơ thất vẫn nhìn theo bóng lưng nguyệt dục, không nghe thấy tinh lam nói. tinh lam bất đắc dĩ lập tức kéo nàng lại một cái. tỷ tỷ. Hạ sơ thất quay đầu nghe một lần nữa rồi lại cười he he một cách quái dị. Sao tỷ lại hồ đồ như vậy rồi? Mấy ngày nay Tinh Lam và Trần Cảnh vô cùng ngọt ngào, đã có kinh nghiệm về chuyện nam nữ hơn. Tỷ tỷ, theo muội thấy phụ nữ tuy không thể thường xuyên dỗ dành chiều chuộng đàn ông, nhưng cũng không thể thờ ơ quá lâu được, tránh cho đám phụ nữ bên cạnh nhân cơ hội chen vào muội thấy Nguyệt Dục vốn dĩ đã là đại nha hoàn bên cạnh gia, mấy năm không gặp, tình xưa nghĩa cũ dù sao cũng vẫn còn. tỷ cứ thả lỏng thế để nàng ta cả ngày lượn lờ bên cạnh gia, mà nàng ta lại xinh đẹp như vậy, khó tránh. thôi thôi thôi thôi. hạ sơ thất chặn nàng ta lại, đôi mắt hấp háy. vừa rồi nói gì ấy nhỉ? nói lại lần nữa đi. Tinh Lam sừng sốt bĩu môi rồi nói: Muội nói không thể thờ ơ với đàn ông quá lâu được, để tránh người khác chen vào. Câu cuối cùng. Nguyệt Dục xinh đẹp, he he. Lần thứ ba cười một cách kỳ quái, hạ sơ thất hư lạnh một tiếng liếc mắt nhìn, dùng ánh mắt không được hữu hảo cho làm đánh giá Tinh Lam từ trên xuống dưới. Ta nói này, mắt muội không được tốt cho lắm. Hay là gu thẩm mỹ tạm đình công rồi? Người như Nguyệt Dục đó mà cũng được coi là xinh đẹp à? Muội không nhìn thấy một đại mỹ nữ siêu cấp đang đứng trước mặt đây sao? Tình Lam hiểu ý trong lời nói của nàng, không khỏi giờ khóc giờ cười. Vâng, vâng, vâng. So với tỷ thì nàng ta quả thực cũng bình thường thôi. Hừ, nói thế còn nghe được. Hạ sơ thất lầm bầm nói, chuông hoa chỉ vào sống lưng Nguyệt Dục. Đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa, muội yên tâm đi. Triệu thập cửu thấy nàng ta, mất lưỡi, lại là người bên cạnh nương hắn. Vậy nên mới coi trọng, chứ đâu có ý niệm gì khác. Người khác tin, chứ ta không tin đâu. Đúng vậy, muội cũng không tin. Tình làm không phải phụ họa theo nàng, mà là trong lòng thực sự nghĩ như vậy. Người dục này đi theo triệu tôn bao nhiêu năm như vậy. Nếu triệu tôn có suy nghĩ gì với nàng ta, thì đã có từ lâu rồi. Đâu phải đợi đến bây giờ. Tuy nói trong danh đang đồn ầm lên, nhưng Tình Lam thấy chẳng qua, nguyệt dục từ kinh sư tới đây lại bị chút thiệt thòi, Triệu Tôn nể tình xưa nghĩa cũ, đối tốt với nàng ta hơn một chút, cũng là lẽ thường tình. Cho nên tỷ tỷ à, tỷ không cần phải vì chuyện này mà giận dỗi ra, càng không cần phải làm lơ ra như vậy. Già là đàn ông, không dễ chủ động cầu hòa, tỷ làm hòa trước để cho ra bậc thang xuống là xong mà. Ta giận dỗi hắn. Hạ sơ thất khó hiểu những mày. Giận dỗi chứ còn gì nữa. Tinh Lam gật đầu mỉm cười. Mà không, đó không gọi là giận dỗi mà là làm nũng. Hạ sơ thất cảm thấy buồn nôn, vỗ vai nàng ta, xoay người định đi. Được rồi, ta về đây, ai thèm để ý đến hắn chứ. Tinh Lam cười nhẹ, kéo tay nàng lại. Tỷ không nghe muội được một lần hay sao? Tối nay chúng ta đến chỗ Điện Hạ ăn cơm đi. Muội là muội của tỷ, gả cho Trần Cảnh, còn chưa cảm tạ Điện Hạ tử tế, khó khăn lắm mới có cơ hội, tỷ cho muội toại nguyện đi được không? Hạ Sơ Thất kỳ quái nhìn nàng ta. Chủ ý của muội à?" Tinh Lam mỉm cười. "Muội đã nói chuyện với Trần Đại Ca rồi, lát nữa hắn sẽ cùng Điện Hạ trở về." Hạ sơ thất trận trắng mắt. Nhiều chuyện. Tinh Lam bất đắc dĩ thở dài. Tỉ xem, muội từ Bắc Bình xa xôi đến đây, đang lúc đón năm mới mà lại thấy hai người như vậy, muội và Trần Đại ca có vẻ vui được không? Mọi người đều hao tổn tâm sức vì hai người, hai người mỗi người nhường một chút đi mà. Trước đây là hạ sơ thất hao tổn tâm tư vì hôn sự của Tinh Lam và Trần Cảnh, nay lại đổi vai cho nhau. Nàng trở thành người được hợp tác Nàng suy nghĩ một lát Cảm thấy cũng thú vị lắm chứ Triệu Tôn và Trần Cảnh Từ giáo trường trở về liền vào thẳng trong doanh Vừa đi vừa nói Trên người đầy nét phong trần Nguyệt Dục mang cơm tối đến Đứng hầu sẵn ở cửa phòng Nhìn thấy Triệu Tôn Nàng ta cười, nganh đón Cởi áo tràng cho hắn rồi phủi bụi Tuy không nói ra được chữ nào Nhưng biểu cảm thân thiết đó Giống như chưa từng có khoảng cách mấy năm nay Nàng ta vẫn là đại nha đầu đắc lực bên cạnh hắn. Hạ dơ thất đi tới đúng lúc gặp phải cảnh đó. Nàng khoanh tay đứng nhìn, đùa cượt nói. Ui chao, Tấn Vương Điện Hạ thật có phúc. Còn chưa vào phòng mà đã có người ra nganh đón. Thật khiến người khác ngưỡng mộ. Triệu tôn quay đầu lại thấy nàng, sắc mặt hơi trầm xuống. Nàng đến rồi à? Một chữ nàng vô cùng cứng nhắc. Không thân thiết như trước kia. Hạ sơ thất hừ lạnh một tiếng nhớng mày. Sao nào? Thiếp không đến được. Hay là chàng không hoan nghênh thiếp? Hay là thiếp đến đây sẽ làm phiền đến chuyện tốt của điện hạ? Lời cô nương này nói không có câu nào không mang ý châm biếm. Trần cảnh Tinh Lam và cả chị Nhị Bảo nghe tiếng đi ra ngoài nhìn nhau. Đều thấy lo lắng cho họ. Nhưng sắc mặt Nguyệt Dục lại vô cùng phức tạp. Không vui mừng, không lo lắng, chỉ bằng quang đường đó. Triệu tôn trần chừ một chút rồi khẽ thở dài, đi tới kéo tay nàng, ngữ khí hỏa hoãn không ít. Đừng khó chịu suốt ngày như thế, rồi lại thành ra lòng dạ hẹp hòi. Đi thôi, ta cùng ăn cơm. Hắn đã xuống nước trước, mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Nhưng tình khí hạ sơ thất rất quật cường, đã nói rõ ra như vậy thì phải chút hết cơn giận ra, nàng cười ha hả. Hất mạnh tay Triệu Tôn ra Ai lòng dạ hẹp hòi, Triệu Tôn Người nói cho rõ ràng đi Nếu không phải huynh đệ trong doanh đi đâu Cũng nói ta không đúng Tiếng hét này của nàng không nhỏ Quân tấn ở gần đó lần lượt Ngó đầu vào xem Mấy người ở cửa cũng có chút ngượng ngập Phu thê cãi nhau Khi chỉ có hai người thì rất dễ giải quyết Nhưng nếu có người ngoài là lớn chuyện rồi Thường sẽ rất khó hòa giải Hơn nữa, cách làm của triệu tôn cũng coi như là đã đủ để giữ thể diện cho hạ sơ thất rồi. Nhưng nàng vẫn mặc kệ người khác, chỉ để tâm đến tinh khí của mình. Thật khiến người khác không chịu nổi. Sở thất, nàng đừng có không biết chừng mực. Triệu tôn nhìn nàng, sắc mặt hơi lạnh đi, dường như đã nổi giận rồi. Ở bên nhau bao năm như vậy, khi ở trước mặt hạ sơ thất, dường như triệu tôn chưa từng nói nặng lời bao giờ. Cho dù là lúc tức giận, cũng chưa từng quát lên với nàng trước mặt nhiều người như vậy. Câu nói này đã được coi là nặng nhất rồi. Hạ sơ thất sững sốt, nhìn hắn rất lâu không nói gì. Một lúc sau, dường như đã phải chịu tổn thương rất lớn. Nàng ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn hắn. Trong giọng nói tràn ngập sự bi thương và buồn bã. Người ghét ta rồi đúng không? Chịu thập cửu. Người nói ta lòng dại hẹp hỏi, nhưng ta muốn hỏi ngươi... Cả ngày ở chung với cái người câm đó, rốt cuộc là có ý gì chứ? Ngươi muốn nạp nàng ta, muốn thì cứ nói rõ ra. Ha <cười> ha, mà sở thích của ngươi cũng đủ đặc biệt. Ta thật sự không nhìn ra được nàng ta có chỗ nào tốt, đẹp hơn ta, gợi cảm hơn ta. Hay là công phu trên giường tốt hơn ta, biết hầu hạ ngươi hơn. Sao lại không diễn theo kịch bản chứ? Nghe nàng, càng nói càng cay độc, đầu triệu tôn tê dạy. Nếu không hiểu cách làm người của A Thất, hắn cũng nghi ngờ, không biết có phải nàng đang giận thật hay không. Im lặng một lúc, hắn nhú chặt mày lại, nặng nề thở dài một hơi. Hết chương 1060 Hết chương 1060